Chương 3, Nếu đối phương có thực sự tự tin, tự tin điều kiện kiên quyết để có những công việc tốt. Shamel Johnson. Ta chia bài ngồi đối diện với bạn bên kia chiếc bàn, đang tự tin hay lo sợ? Đối tượng hẹn hò của bạn đang tự tin ở bản thân anh ta, hay anh ta chỉ đang mong muốn bạn nghĩ thế? Người luật sư phản biện có hài lòng với vụ kiện của mình như những gì anh ta nói ra? Bạn có thể sử dụng những thủ thuật sau đây để phát hiện ra người đối diện với bạn có thực sự tự tin với cơ hội của mình hay không.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 như vậy điều mà chúng ta nhầm tưởng là tự trọng thực ra là tự cao, tự trọng và tự tin là những khía cạnh của tâm lý học khác biệt. cả hai đều có tác động đến tâm lý theo những cách khác nhau. dù cho việc lưu ý đến nguồn gốc và tác động của chúng rất thú vị nhưng chúng ta không cần quan tâm với lý do tại sao có lòng tự chọn hay sự tự dự hay sự tự tin đó. trong phạm vi cuốn sách này chúng ta chỉ cần quan tâm tới việc liệu người đó có phải là người tự tin hay không, không cần thiết phải biết sự tự tin đó đến từ đâu và bằng cách nào. trong chương này chúng ta sẽ xem xét cách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 Dấu hiệu 1. Dấu hiệu cơ thể Trong trường hợp ai đó đang vô cùng xứng ái một điều gì đó hay cảm thấy rất không thoải mái, họ sẽ biểu hiện hai dấu hiệu rất dễ nhận thấy đó là 1. Đôi mắt của đối tượng trở lên giáo giác và anh ta rất dễ mất tập trung vì ta đang trong trạng thái cảnh giác cao độ, cả người ta căng cứng lại và có hành động ngược lại. Biểu hiện sợ sệt, mở to mắt và không nói năng được gì, thường rất gặp. Dưới đây 1. Dưới đây là một số phản ứng mà đối, bản thân đối tượng không hề chú ý theo biểu hiện vì họ không có mấy kiểm quyền soát với chúng.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 khi chúng ta có cảm giác bất an, lý trí của chúng ta sẽ chỉ nhìn thấy bề mặt của sự việc mà không nhìn thấy được bản chất hoặc sự thật ẩn giấu bên trong. vì khi đó chúng ta còn phải cố kìm nén cảm xúc và cố che giấu sự mất bình tĩnh của mình. ví dụ, chúng ta thử gặp rắc rối trong việc xử lý những lời nhạo báng, chế nhạo. vì khi đó tư duy của chúng ta đòi hỏi nhận thức phi logic, cho khi việc thay đổi suy nghĩ này lại mất thời gian, không thể nhanh chóng thực hiện được. khó luốt nước bọt, khi mất tự tin, việc luốt nước bọt trở nên khó khăn hơn. vậy lên tìm hiểu biểu hiện này trong các chương trình tivi.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 Số ra ngày 21 tháng 10 năm 1996, giáo sư Joti thuộc, thuộc khoa bệnh học tâm lý trường đại học Boston đã chỉ ra rằng trong những cuộc tranh cãi trên truyền hình, nhà luôn cao số phiếu bầu cho việc chạy đua trước tổng thống trong vòng bầu cử cuối giữa hai ứng cử viên Bobby và Bill Clinton tốc độ trước mắt trung bình của mỗi người trong một phút trong các chương trình này là ba mỗi lần trong một phút. Bobby trước mắt trung bình 4 một lần trong một phút và 3 giây một lần, lần cao nhất của ông là 163 lần. Khi được hỏi về việc có phải lương Mỹ đã tốt hơn nhiều so với 4 năm trước đó không? Còn ông Bill Clinton trung bình 99 lần một phút và cao nhất là 117 lần. Khi ông được hỏi về tỷ lệ thanh niên thiếu niên nghiện ma túy đang gia tăng, Giá xuất cũng chỉ rằng trong cả 5 lần bầu cổ trước, những cư viên nào có tỷ lệ trước mắt cao hơn trong những cuộc tranh cãi này thường được kẻ thua cuộc. Giới hiệu 2. Quyết định điểm tập trung hãy nghĩ tới một vận động viên, nghệ sĩ chơi nhạc anh người hoạn sĩ đang chìm đắm trong thế giới riêng,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 Những hành động mà trước đó anh ta có thể làm trong vô thức, một cách dễ dàng như việc đặt tay chân ở đầu gối, thế nào lại trở nên khó khăn? Đó chính là bì hận của việc ý thức bị đánh động ở mức độ cao. Vì lý do này, người tin lại càng cảm thấy bất an hơn. Trong những buổi họp, họp mặt, hẹn hò hay trong một cuộc thẩm vấn, những người nắm quyền chủ động có thể thực hiện những hành động như vỗ ta nếu một đồ vật nào đó mà không cần ý tới hay bản tay hay bản thân đồ vật. Người có tâm trạng lo lắng thì không làm được như vậy vì họ không chắc chắn về bản thân nên ánh mắt sẽ rõ theo từng cử động cử chỉ của chính mình. Phân tích sâu hơn về cơ chế tâm lý cho các trường hợp trên, chúng ta nhận thấy có bốn cấp độ hành động của con người, mất khả năng một cách vô thức là khi ai đó không hề nhận ra việc mình đang làm là không đúng, mất khả năng ý thức, nghĩa là người thực hiện một hành động biết mình còn thiếu một việc gì đó nhưng công việc mới hoàn thành tốt. Khả năng hành động đó ý thức xảy ra khi một người biết anh ta phải làm gì để thực hiện thành công nhưng cần phải có ý thức đó thì mới làm được việc. Khả năng hành động một cách vô thức xảy ra khi một người có thể thực hiện hoàn toàn công việc mà không cần phải nỗ lực chú tâm đến một phần hai toàn bộ quá trình thực hiện hành vi. việc học lái xe của một người của một người chính là sự minh họa rõ nét bốn cấp độ hành động nói trên các kỹ sư các kỹ năng mới sẽ trở thành thuần thục nhuần nhuyễn khi người lái xe có thể tự động đổi số mà không cần biết mình phải làm điều đó hay không cần bận tâm tới hành động đó bản thân anh ta trong quá trình lái xe sức tự động điều chỉnh để lái xe theo đúng ý mình trong bốn cấp độ nói trên cấp độ hai ba bốn là dữ hiệu cho chúng ta biết mức độ tự tin của một người còn cấp độ một không được sử dụng vì bản thân người đó thậm chí không nhận thức về việc anh ta đang làm ví dụ thực tế Trong một đoạn trò chuyện thân mật với một người đồng nghiệp, bạn nhận thấy cô ta lấy đi một chai soda mà lại phải đưa ra mắt. Điều mắt để ý từ cánh tay trong quá trình vừa lấy nó và trong lúc đưa tay lên miệng uống, hành động này cho thấy người đồng nghiệp đang cảm thấy lo lắng, bất an và không tin tưởng vào khả năng thực hiện một hành động mà bản thân cô ta, ta đã thực hiện cả ngàn lần trước đó, như nước để uống. Hành động đáng nhẽ không cần chú ý cũng có thể làm được. Điều này chỉ có thể giải thích là do ý thức của cô ta đang bị đánh động ở mức độ cao. Nếu bạn biết cần phải tìm kiếm và lưu ý điều gì, thì sự tự tin hay mất tự tin đều rất dễ nhận ra. Chỉ cần bạn trí quan sát xem người đó đang tập trung vào bản thân anh ta và hành động, anh ta đang làm mà hay không mà thôi, đọc tiếp ví dụ đây để hiểu rõ hơn. Ví dụ thực tế, một người đàn ông độc thân bước vào một quán bar hy vọng sẽ gặp được một người phụ nữ phù hợp với anh ta nếu anh ta nghĩ rằng mình có sức hút. Sự trí của anh ta sẽ hướng về phía ngoại hình của người phụ nữ đang có trong quán bar đó. Thế nhưng nếu anh ta tự có mình để kẹp kém thu hút, anh ta tự nhiên sẽ quan tâm hơn tới chuyện mình trông như thế nào trong mắt họ.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 vẫn tiếp tục nghiên cứu về các dấu hiệu này nhưng ở một mức cấp độ cao hơn khi người đó đang cố thể hiện mình đang tự tin. người già vờ tự tin thì chắc chắn là đang mất tự tin dù anh ta đang cố đánh lừa bạn khi tránh những dấu hiệu đã nói ở phần trên nhưng chỉ cần bạn biết vẻ bề ngoài và cách nói chuyện của một người đang nói dối như thế nào anh ta sẽ bị lật tẩy. dấu hiệu một cố gắng che đấu cố gắng che dấu khuyết điểm. một người đang trong trạng thái điều chỉnh nhận thức thường cố lặp lại, thường cố gắng lấp đi điểm yếu của bản thân. nếu bạn chú ý điều này sẽ rất dễ phát hiện ra nên nhớ rằng Một người tự tin sẽ không để ý tới cách một người nhìn anh ta. Anh ta quan tâm về về bên ngoài của mình, trái ngược với người điều chỉnh nhận thức bị chi phối bởi cách nhìn nhận của người khác về mình. Ví dụ thực tế, một tay chơi bài đặt tiền hết mức cho phép. Các con bài có trong tay thật đẹp. Anh ta đang hay anh ta đang chỉ liêu. Trong trường hợp bài xấu, anh ta muốn chứng tỏ là mình không nghe ngại. Anh ta sẽ đặt cược rất nhanh chóng. Nhưng nếu bài đặt thật, anh ta sẽ làm gì? Anh ta sẽ tỏ ra thân trọng, đặt cược chậm rãi, ra vẻ không chắc chắn. Mike Caro, một trong những tay chơi bài lỗi lạc nhất trong cuốn sách Chuyên kể một tay chơi bài, Poker Tales Đã tiết lộ thông nhiều thông tin liên quan đến khía cạnh này của bản chất con người Một người cầm bài xấu luôn cố giả tỏ ra bài mình rất đẹp và ngừng lại Khi người ta giả vừa tự tin, dù là trong một ván bài hay một cuộc sống Họ điều khiển mức độ tự tin thế thể hiện ra bên ngoài bằng cách tạo đã cảm giác ngừng lại với những gì họ thực sự cảm nhận Trong ví dụ trên, khi bài xấu và muốn tỏ vẻ tự tin Người chơi sẽ đặt cược rất nhanh chóng và khi bài đẹp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 Có thể còn gõ nhẹ và cầm Anh ta hành động như thế Như thể đang suy nghĩ một cách nghiêm túc Cả câu hỏi đơn giản nhất Cố, cố tạo cảm giác rằng mình đang lỗ lực để trở lên có ích Một dấu hiệu khác của việc che giấu điểm yếu Bằng điều chỉnh nhận thức Chính là khi ai đó có những cố gắng không cần thiết để lấy lại Lợi thế về tâm lý Ví dụ thực tế Một người đàn ông đưa bạn gái của mình về nhà Và cô ta hỏi Mơn rồi em phải đi ngủ đây Nếu thực sự thích cô ta và lại đang bị dao động Anh ta sẽ nghĩ đó là một cách đuổi khéo để không biểu lộ sự thất vọng của mình, anh ta có thể trả lời: anh cũng mệt rồi, anh về đây. Tuy nhiên, nếu như anh ta nói: ừ chắc chắn em mệt rồi, hay một cách nói nào tương tự như thế, thì có nghĩa anh ta đang không cố đưa ra lời giải thích cho việc mình bận lòng về lời nói của bạn gái, nghĩa là anh ta đang không cố điều chỉnh nhận thức của mình. Tiếp cận nhanh. Đôi khi có một số người thường tỏ vẻ cứng rắn khi họ biết mình sẽ dễ bị tác động nếu không tự bảo vệ bản thân. Thực ra những người dễ bị mua hàng nhất là những kẻ lúc nào cũng nói cứng rằng: tôi không thể tiếp người bán hàng hay tiếp thị đâu nhé.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 Khi đối tượng tỏ vẻ bần độn với việc nghịch tấm băng trên tay, họ đang cố thể rằng mình không hề nó no lắng mà chỉ bận tâm với việc có vẻ rất tầm thường. Vấn đề ở đây đó, vấn đề đây đó là những đối tượng kể trên không hề biết rằng một người bị buộc tội oan sẽ có cảm giác phẫn nộ thì làm sao có thể ý đi được những hành động lơ lửng như vậy chứ? Đừng nói là thể hiện mình đang có hành vi đúng mực. Ví dụ thực tế, một thám tử gặp bố mẹ, một cô bé để giải quyết một chuyện cô bé bị bắt cóc, người chồng nói chuyện với thám tử là ông ta cho rằng con gái mình có thể đã chết. ngay sau đó ông ta được mời uống một cốc cà phê. Nếu ông ta phản ứng giả dụ như “cảm ơn ông, tôi thực sự tự rất cần cà phê sau một ngày như ngày hôm nay”, thì ông ta chính là người đang cố tình điều chỉnh nhận thức, cố thể hiện rằng mình là người sự biết quan tâm đến người khác, Và có điều gì đó không đúng trong câu chuyện mà ông ta đã khai báo. Một trong những biểu hiện khác của hành động tác thừa là cố gắng tỏ ra phù hợp với vị thế hoặc vai trò của mình, khi đó lựa chọn vẻ ngoài để gây ấn tượng theo cách mà người khác không thể giải thích, cho lý do bề ngoài đó. Điều này chứng tỏ anh ta thực sự không cảm nhận được vai trò của mình đang đón. Ví dụ thực tế, một người chuyên bán các căn hộ cao cấp có cuộc hẹn gặp với một khách hàng tiềm năng vào sáng Chủ nhật. Khi cô ta đến buổi hẹn gặp khách hàng, anh ta đang ngập mặc bộ Complay. Cà vạt là lượt, trên tay là một chiếc điện thoại và đang có một cuộc điện thoại quan trọng, thực chất. Cái đó không một xu dính túi. Tiếp cận nhanh, NSDISTER chất đẻ có thuyết nghiên cứu về động cơ hành động. Trong một cuốn sách của mình có tên Sổ tay về những động cơ tiêu dùng của khách hàng năm 1964, đã chỉ ra rằng chúng ta thường... cố tránh các tác nhân có thể gây ra nỗi sợ ái cho chúng ta khi có cảm giác sợ ái một điều gì đó con người thường có xu hướng quay về trạng thái như thời trẻ con hoặc mang tính thú tính nhiều hơn khi nỗi sợ ái càng tăng biểu hiện này càng rõ ràng ví dụ như khi một người cảm thấy không thoải mái họ sẽ có cảm giác thèm ăn kem hay một loại thức ăn nào tương tự để thoát khỏi cảm giác sợ ái kia vì vậy khi muốn biết ai đó đang sợ ái hãy tìm xem họ có biểu hiện thay đổi nào về mặt cơ học hay không từ việc đơn giản như tự dưng lại cắn bút cho tới khi biểu hiện tự kỳ như đột nhiên tức giận ghen ghét oán giận tì nạnh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 Nếu bạn thấy đối tượng có sự thay đổi tâm lý đột ngột, như đột nhiên tức giận, thô lỗ, không thèm bận tâm hay có những biểu hiện chung chung của sự lo lắng hay bất an thì khi đó anh ta chỉ muốn chấm dứt hay thoát khỏi sự việc mà thôi. Ví dụ thực tế, một thám tử đang thẩm vấn đối tượng tình nghi và người này tỏ vẻ khá tự tin, chúng ta có vô tội hay không thì anh ta cũng đã có chứng cứ ngoại phạm. Khi người thám tử thông báo rằng sẽ có một nhân chứng tới đồn cảnh sát để xem đối tượng có phù hợp với mô tả nhận dạng thủ phạm không thì nói tượng thực sự vô tội và nương quanh ta sẽ trở thành thành phần nhóm còn nếu không, anh ta sẽ tức giận và trở nên kích động. Tiếp quyền nhanh, một người khi đang cố gắng để không bị bắt bài sẽ để lộ sơ hở khi đột nhiên tỏ ra cẩn thận và thái độ tốt với bạn. Anh ta không muốn chọc cho bạn nổi giận vì không muốn bạn nói đúng khi vì không muốn bạn nổi hứng mà gọi anh ta đặt cược theo cái nhà cái. Vì vậy, nếu bạn làm điều gì đó mà bình thường hành động đó có thể chọc giận anh ta, nhưng anh ta đã có vẻ không hề bận tâm hay im lặng một cách bất thường, thì anh ta có thể là anh ta. Thì có thể là anh ta không mấy tự tin về quân bài của mình. Để áp dụng thủ thuật này thành công Bạn nên đưa ra một luận điểm nào đó Đang là giảm tốc độ chắc chắn thành công của đối tượng Rồi bình tĩnh quan sát xem anh ta có cảm thấy bị OF hay chẳng thể bận tâm hay không